Thiên đàng du ký hồi thứ năm, lại dạo cung thái thanh, nghe thái thượng đạo tổ thuyết pháp. Phật ở Linh Sơn chớ kiếm xa, Linh Sơn ở tại đáy tim ta, Linh Sơn tháp báu người người có, mau hướng Linh Sơn tháp hạ tu. Tế Phật Bài thơ đạo trên đây tin rằng nhiều người hiểu thấu được ý nghĩa sâu xa của nó, cùng chân nhận rằng nếu như miệng lưỡi chỉ a tụng niệm Mà mong đắc đạo thì chẳng thể được gì Bởi lẽ từ khẩu tới tâm Còn cách quá xa Trong thơ nói Linh Sơn vốn là tâm đầu Sơn Tức ngã rẽ của nẻo lên thiên đường Và ngả xuống địa ngục Các linh hồn sau khi chết Phải tái đầu thai làm kiếp người Hay chịu hình phạt đọa địa ngục Hoặc có phước được lên thiên đường Hết thảy các linh hồn đó Đều bắt đầu từ ngã ba này Chúng sinh dưới gầm trời muốn tu tâm hỏi đạo Hẳn là chẳng cầu đâu xa Chỉ cần cầm mảnh gương tròn mà soi Rồi tìm hiểu cho kỹ bộ mặt thật của mình Xem là đẹp đẽ hay xấu xa Tự vấn lương tâm Xem là thiện lành hay hư đốn Khi ấy chắc chắn sẽ tìm thấy Linh Sơn Ở ngay giữa chính tâm ta Quả là một sớm lên non Đột nhiên thấy Phật cũng tìm ra ngả lên được thiên đàng rồi vậy Bữa nay ta lại hướng dẫn hồn phách Thánh Bút Dương Sinh Dạo thăm cõi trời viết sách Dương Sinh mau lên đài sen Dương Sinh Thưa con đã sửa sẵn xong Kính mời ân sư lên đường Tế Phật Bữa nay lại tới cung Thái Thanh Để lại mừng cùng xin thọ giáo Thái Thượng Đạo Tổ Hai thầy trò mình ngồi trên đài sen Phới phới bay lên cõi trời Tới nơi tới chốn bình yên vô sự Dương Sinh Hình như bữa nay rất nóng. Tế Phật, đã gần tới Nam Thiên Môn thực quá mau lẹ. Đây là ranh giới của tầng đại khí, nên chẳng còn không khí. Và vì tốc độ bay của chúng ta quá nhanh, cho nên con mới có cảm giác nóng bỏng như vậy. Dương sinh, thưa, khi lên tới cõi trời có còn không khí chăng? Tế Phật, con có từng nghe phi hành gia Lái phi tuyển vượt qua ngoài tầng khí quyển, toàn thân họ phải bọc kín, cùng mang theo bình dưỡng khí để hít thở, còn không chẳng thể sống nổi. Hiện thời người trần gian còn bất lực trong việc đem thân xương thịt lên sống tại cõi trời, cần phải tu tới mức thân trở thành kim cương mới mong thích ứng nổi. Còn thân trần thế tới đây, hẳn biến thành xác chết cứng đơ, do vậy hy vọng người đời nghĩ đến việc tu đạo. Để khi thành đạt rồi được chỗ ở của mình lên trốn hư vô Có đem tâm phóng vào cõi thái hư Mới có thể nhẹ nhàng tiêu giao Và tồn tại ở nơi đó được Con từng biết chỉ trong nháy mắt là lên tới mặt trăng Tư thái phơi phới Sống đời hồn nhiên tự tại của các vị tiên Phật Đã chứng minh nguyên lý Chỉ có khí thanh mới lên cao nổi mà thôi Vì vậy, tiên Phật đã luyện tinh hóa khí Khí hóa thần Thần trở về hư không, đại định, luyện thân xác thành thân pháp, nhìn sắc như không. Cho nên khi tới đây, mới dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh sống tại thiên đàng. Mong người đời ghi nhớ rõ điểm này. Dương sinh, thưa ân sư, vũ trụ tạo hóa cớ sao lại kỳ diệu đến như thế? Tế Phật, tạo hóa đã đem các tinh cầu sắp xếp có trật tự trong vũ trụ, cho nên... Cứ theo đường quỹ đạo mà vận hành Hấp lực của lòng đất sinh ra Các luồng đại từ trường Từ trường phát ra sóng điện Để giữ cho các tinh cầu Luôn luôn vận chuyển đúng đường Không va chạm, cọ sát lẫn nhau Đó là sự sắp xếp Vô cùng khéo léo Và vĩ đại của đấng thần linh Chủ tạo vật Thế giới ngày nay Nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ Đã chế tạo được phi thuyền Thám hiểm các hành tinh Có thể nói là đã đoạt mệnh trời, vì giống như kẻ không tư tâm sửa tính, lại được mở tuệ nhãn nhìn thấu thế giới khác một cách tỏ tường. Dựa vào phương tiện của khoa học, để tìm hiểu không gian, bất quá chỉ thấy được cái hình chất thấp kém bề ngoài, còn cái hồn sống cao siêu của các cõi trời, lại bất lực vô phương tìm hiểu. Chẳng khác nào kẻ nhìn mặt đại dương bao la, chỉ thấy một màu xanh biếc sâu thẳm, Còn đáy biển chất chứa biết bao nhiêu điều bí ẩn của trời đất Thử hỏi làm sao nhìn được hết Dương sinh Thưa, ân sư Việt tiết lộ những điều cực kỳ bí ẩn của vũ trụ Con mới được nghe lần đầu Nếu như đem công bố cho cả thế gian đều biết Hẳn là, ngàn đời còn mãi lưu truyền Tế Phật Nói về thiên cơ thì vô cùng Những điểm tiết lộ vừa rồi chỉ mới là một chút đây thôi Còn biết bao điều bí ẩn khác, Có thể cung cấp cho người đời thấu tỏ. Hai thầy trò mải mê bàn luận đạo. Thoáng dây đã tới trước cửa cung Thái Thanh, Bữa nay trốn nảy yên, vắng lặng vô cùng. Bên gốc cây, trong nhà mát, Nơi nơi các đạo sĩ hài đồng, Nét mặt ân đức từ bi, Đều ngồi nhắm mắt dưỡng thần, Không vương tà khí, Ngồi sáng vẻ thiên chân. Dương sinh Thư ân sư, toàn thân các vị đó đều tỏa sáng, không rõ họ tu luyện theo pháp môn nào. Tế Phật, họ đang vận chuyển huyền công, tâm dỗng tự hư không. Đó là cách sử dụng đạo hạnh tối thượng thừa hết sức tự nhiên, như viên ngọc quý không vương chút bụi trần, chỉ tỏa chiếu hào quang sáng ngời. Chúng ta không thể ở tại đây lâu, phải mau vào cung thỉnh giáo đạo tổ. Dương sinh, thưa hay lắm con châu xanh một sừng thành thơi bên gốc cây coi vẻ rất an nhiên tự tại. Tế Phật, châu này không phải là châu phàm, vì mỗi cử chỉ đều biểu lộ phong thái chân tu. Chúng ta phải vào trong điện lắng nghe đạo tổ thuyết pháp để mở trí. Dương sinh, thưa vâng, ngu sinh, xin cúi lạy đạo tổ. Bữa nay theo ân sư tới đây để kính xin đạo tổ ban lời chỉ giáo. Đạo tổ. Miễn lễ, hai vị trải qua bao gian lao khổ cực mới tới được đây, xin mời ngồi. Đạo đồng, mau dâng rượu ngọc quỳnh tương. Đạo đồng, xin tân lệnh, đã dâng lên, kính mời tế Phật cùng Dương Thiện Sinh dùng. Dương Sinh, cảm tạ đạo tổ đã quá ưu ái và hậu đãi. Đạo tổ, chớ khách sáo, hai vị bữa nay lại quá bộ tới thăm nơi này, tôi rất đỗi vui mừng. Tuy sống tiêu giao nơi cõi trời, song lòng tôi lúc nào cũng nghĩ ngợi về thế đạo và chúng sanh. Thấy người đời hiện nay, kẻ giữ đạo đức rất hiếm, nên tôi luôn luôn dáng sức cứu độ các sinh linh trở về nguồn cội. Nay nhờ Thánh hội do Tam tảo trực tập, đã quyết định tiết lộ phong cảnh thiên đường tươi sáng, hầu hướng dẫn chúng sinh trở về trời. Thực quả là may mắn, tôi càng vui mừng hơn nữa. Khi thấy hai vị có được cái vinh dự, lãnh trách nhiệm viết sách thiên đường du ký, hiện tại nhiệm vụ kể cũng khá nặng nề. Vì đường đi tới mục đích quá xa, tôi tiết lộ câu huyền vi của thiên địa tạo hóa là cốt giúp chúng sanh tỏ rõ ngã về trời. Vậy xin hứa hết lòng bày giải cùng người đời để khỏi phụ lòng trời xanh trông cậy. Dương sinh Hiện tại người đời phần lớn vật chất dư thừa, nhưng tinh thần lại trống rỗng. Do đó việc tu dưỡng tính tình, để tâm thần được yên ổn là rất cần thiết. Nhưng khổ nỗi chẳng rõ cái lý của đạo ra sao để tu luyện cho có kết quả. Vậy kính mong đạo tổ chỉ giáo cho. Đạo tổ đường lối tu đạo tuy có hàng ngàn hàng vạn pháp môn, nhưng cuối cùng không thể không nghĩ tới thiên đàng cực lạc. Do đó Muốn tu đạo trước phải lo hiểu rõ lẽ đạo mới mong tránh khỏi tu luyện một cách mù quáng, tốn hao nhiều mồ hôi mà lại lầm đường lạc lối thì thực quả đáng tiếc. Điểm quan trọng hàng đầu của việc tu đạo là phải có duyên, kẻ vô duyên chẳng thể thức tỉnh đạo tâm. Không thức đạo tâm chắc chắn rơi vào cõi mênh mang mờ mịt, chẳng thể tìm được chỗ nghỉ ngơi, trừ kể cái thế vận hành của đạo mỗi thời lại đổi khác. Kẻ không rõ được sự vận hành của trời, thì tuy có duyên, song cũng vô phương đắc nổi đạo. Giống như kẻ hỏi đường, nhưng không rõ giờ xe khởi hành. Tới lúc tới được chạm xe, thì xe đã rời bến từ lâu. Thế mới biết, tuy có duyên, nhưng vì không rõ được thời vận, thành ra uổng phí rất nhiều công phu, mà vẫn chẳng thể đi vào đường đạo. Do đó, cần phải hiểu rõ vận trời, để còn biết đường mà tiến hóa. Tu đạo không khó nhưng cần phải thận trọng từng bước vì chỉ cần lơ đẩy một chút là có thể gặp hiểm họa. Kẻ đi vào đường đạo phải kỹ lưỡng từng chút nếu như phản quy tắc không những bị câu lưu xử tội mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Người tu đạo cân theo lý đạo giống như kẻ đi đường càng đi càng thêm can đảm. Cuối cùng đạt mục đích Hồi nào không hay Còn như phản đạo Giống như kẻ đi đường Càng đi càng sợ hãi Chẳng thể gặp được sinh lộ Mà gặp ngay tử lộ Bởi vậy người tu đạo phải hết sức thận trọng Dương sinh Thưa Con không được rõ tu tới cảnh giới tối cao Tam hoa tụ đảnh Ngũ khí triều nguyên Đạt đạo quả kim tiên là như thế nào Đạo tổ Đạo tiên lấy kim tiên là cực phẩm, tức là vô cực kim tiên, tới được mức này không còn sống chết, vĩnh viễn thoát luân hồi. Tam hoa tụ đành, ngũ khí triều nguyên là công phu đạt tới mức tối thượng thừa của đạo gia. Nếu không tu được tới mức đó, hẳn là vô phương vào được cảnh giới kim tiên và vòng tròn vô cực. Xin tạm giảng ý nghĩa siêu diệu của tam hoa tụ đành và ngũ khí triều nguyên như sau. Hoa tụ đỉnh. Nhân hoa luyện tinh hóa khí, người vốn do sự hòa hợp của tinh mà sinh sản, cho nên tinh là trung tự của luân hồi. Kẻ tu đạo, tâm phải lìa được hạ tiêu, có diệt trừ được dâm dục thì tinh mới không xuất, có quên được chuyện dâm dục thì tinh mới đầy và hoa chỉ mới nở. Địa hoa luyện khí hóa thần. Người ta sống được là nhờ ở khí Kẻ tu đạo tâm phải lìa được trung tiêu Thì không kinh không sợ, không oán không giận Át khí hòa thuận bình yên, đạo thông suốt Trung khí đủ thì không nghĩ tới ăn, hoa bạc mới nở Thiên hoa, luyện thần hoàn hư, tinh khí tuy đủ song không có thần, thân thể không có ánh sáng Thì kẻ như chết Cho nên thần là chủ tề, kẻ tu đạo, tâm lìa được thượng tiêu mới không chấp trước. Thần mãn túc thì không còn nghĩ tới ngủ. Hồn trong lắng, tỉnh táo, át thoát sát trở về hư vô và cảnh giới hư không và hoa vàng bừng nở. Ngũ khí chiều nguyên, tâm, tim, chứa thần, hậu thiên là thần thức, tiên thiên là lễ, khép tắc, không buồn thương, ác thần định là xích đế ở phương nam, vì hỏa khí chiếu nguyên. Can, gan, chứa hồn, hậu thiên là du hồn, tiên thiên là nhân, lòng thương, không vui sướng, ác thần định là thanh đế ở phương đông, vì mộc khí chiếu nguyên. Tỳ, lá lách, chứa ý, hậu thiên là vọng ý, tiên thiên là tín, tin tưởng, không tham dục, ắt ý định là trung ương hoàng đế, vị thổ khí chiều nguyên. Phế, phổi, chứa phách, hậu thiên là quỷ phách, tiên thiên là nghĩa, không giận dữ, ắt xác định là bạc đế ở phương tây, vị kim khí chiều nguyên. Thật, cách chứa tin Hậu thiên là trực tinh, tiên thiên là trí, không vui sướng, ác tinh định, là hắc đế ở phương Bắc, vì thủy khí triều nguyên. Trên đây là cái lẽ tam hoa tụ đỉnh, và ngũ khí triều nguyên, nói khắc đi người tu đạo, thì ngũ hành trở về ngũ lão. Tam hoa, hóa tam thanh quy hoàn bản thể vô cực, đạt cứu cánh viên thông, tu pháp quả không khó, giữ tinh khí thần. Tồn nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, không đau buồn, vui sướng, dâm dục, giận hờn, át bản tính tự tại thành tựu được quả vị kim tiên. Giờ đó mới nói, người ta có thể tu tâm dưỡng tính, để thân tâm mình không còn một chút khuyết điểm, có thể tự do qua lại ở chốn thế gian. Mặc dù có muôn ngàn luật lệ đặt ra, vẫn không trói buộc được mình, tự nhiên siêu thoát ba cõi. Ra khỏi ngũ hành, đó chính là kê lý của tam hoa tụ đành và ngũ khí triều nguyên. Tam hoa, ngũ khí là một loại thần khí thăng hoa. Khi kết tụ là một, có thể dung trời chuyển đất hết sức dễ dàng. Thần thánh cũng không ngăn nổi, tự nhiên thành tựu được quả vị tối cao, là đại la kim tiên. Dương sinh, cảm tạ đạo tổ đã khai sáng trí tuệ cho mu sinh. Vừa còn con châu xanh ở bên ngoài cung Thái Thanh, lai lịch của nó thế nào? Ngài có thể giới thiệu qua về nó được không? Đạo tổ, Dương Sinh muốn biết rõ lai lịch, tôi có thể trình bày sơ qua vài điểm như sau. Sự tích lão tử cưỡi châu xanh qua cửa ải hàm cốc, thì tiền thân của châu chính là Mộc Công Thanh Đế ở phương Đông Hóa Thành, còn tôi hóa thân làm lão tử ở Á Đông. Lãnh sứ mạng phổ độ chúng sanh khắp cõi này, các nước Á Đông vốn lấy nghề nông làm nền tảng duy trì và phát triển quốc gia, vì hầu hết dùng trâu canh tác, cho nên việc tôi cữ châu xanh tượng trưng cho sự giúp đời, tôi hóa làm lão tử truyền đạo để giáo hóa chúng sinh và đã cữ châu xanh qua ải Hàm Cốc, trao lại châu lão canh ải tên là Y Hỷ Quấn đạo đức kinh gồm 5000 chữ, rồi sau đó Tôi lại hóa thân qua Ấn Độ, khai mở trí tuệ cho dân tộc này, khiến họ thờ bò, coi bò là thánh. Đó là nguyên nhân sâu xa của sự thần hóa từ bao ngàn năm trước, mà người đời giờ đây mới rõ. Nhân loại hiện thời đa số được châu bò nuôi lớn, như sữa, trẻ con bú, là chất tiết ra từ cơ thể bò. Và lại, lượng thực phẩm nuôi nhân loại mỗi ngày một xuất giảm, nên phải dùng sữa bò thay thế trong nhiều trường hợp. Và cũng bởi ăn uống lâu ngày Nên nhiều kẻ nhiễm tính châu bò Loài người rơi xuống hậu thiên Sinh trưởng trên mặt đất Là do châu bò hóa kiếp Cho nên không lấy làm ngạc nhiên Ở điểm đạo tâm khác nhau Tính tình ngày một đổi khác Mong rằng Sau khi nghe tôi thuyết pháp Sẽ đội ơn châu bò Lần lần biết giữ đạo tâm Mới không phụ việc tôi hóa thân cứu độ chúng sanh Còn tại sao châu lại một sừng Đó là vì đạo của tôi có một không hai Trên trời dưới đất Chỉ có đạo là độc tôn thôi Tế Phật Xin cảm tạ những lời đạo tổ vừa chỉ giáo Vì thời giờ eo hẹp Tôi phải đem Dương Sinh trở lại thánh hiền đường Xin bái từ Dương Sinh lạy tạ đạo tổ đã ba lời vàng ngọc thì thời giờ gấp gáp Còn phải theo ân sư Tế Phật trở về thánh hiền đường Xin bái biệt Đạo Tổ: Mong hai vị còn có cơ hội trở lại nơi đây. Tế Phật: Còn duyên còn gặp lại. Đạo Tổ ra lệnh cho các đạo đồng hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh mau xuống